Đầu thiên định tiếng lên, à ngủ Đường Nam vài câu, một sự kỳ quái đột ngột xuất hiện. Tiếng hét thảm thiết phá vỡ không gian yên tĩnh. Đường Nam nhanh chóng nhìn về nơi âm thanh phát ra, thấy cách đó không xa, Ứng Phong đang nửa quỳ trên đất, nét mặt đau đớn. Một đầu lâu đen xì đang hung hăng cắn lấy cánh tay phải của hắn. Ứng Phong giơ lên tay trái, năm móng vuốt sắc bén hung hăng bay về đầu lâu. Rõ ràng lại chỉ đang tấn công vô ích. Đầu lâu kia trước lúc mong bước sắc bén của hắn rơi xuống đã nhanh chóng hóa thành sương mù rồi biến mất. Mà cánh tay phải của ứng phong lại đang xuất hiện một vết thương tỏa ra khí đen. Trong lòng tô thiên thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng ngẩn đầu nhìn qua góc tường. Khuôn mặt kỳ dị lấp ló đã biến mất không thấy đâu. Nó trụ tính khi ứng phong bị thương thì chính mình sẽ đào tẩu nhanh chóng. Sức mạnh linh hồn ứng phong vốn là không mạnh Bị thương như vậy lập tức không thể chịu nổi Đường nham lo lắng Linh hồn của hắn sẽ bị tổn thương Quá mức nghiêm trọng Vì vậy mang ứng phong thu hồi vào trong bình xứ Khuôn mặt lấp ló kia đã biến mất rồi nên làm gì bây giờ? Tô Thiên lo lắng hỏi Sợ cái gì? Nó còn dám xuất hiện nữa sao? Tôi đây không phải không thể tiêu diệt được nó Chỉ tại vừa rồi nhất thời không chú ý mới bị nó đánh lén. Bây giờ đến nhiều lần xem bạn lĩnh ai hơn ai. Đường Nam nói xong lập tức từ trong ngực lấy ra xích viêm. Ròi da nơi tay ai dám chiến đấu. Linh hồn của hắn đang bị thương nhưng mà cũng có giao ước linh hồn cùng với Tô Thiên có thể tạm thời dùng sức lực của cô để chữa lành vết thương. Hiện nay ít nhiều đã khôi phục một chút sức lực, tình dưỡng một chút sẽ không sao. Ngay lúc một người một ma đang nói chuyện, không gian xung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Sương mù màu đen theo bốn phương tâm hướng hiện ra, trông như là có một lộ hổng vô tận muốn nuốt chẩn bọn họ. Cẩn thận, thư khói này trong sương mù ẩn chưa oán hận vô tận, sợ là sẽ có thứ gì đáng sợ xuất hiện à? Tù thiên nhắc nhở, đường nham gật nhẹ đầu, bỏ ngón trỏ vào miệng cắn nát, món tươi đỏ thẩm nhanh chóng rỉ ra nhỏ xuống trên roi da. Vết máu theo roi mạch lạc chảy xuống từng chút một. Toàn bộ thân roi nhanh chóng bị nhuộn thành màu đỏ. Đó là do hắn xem cách sử dụng từ trong phong thủy chân kinh. Bình thường chỉ là cây roi thông thường để dạy dỗ hồn ma. Nếu như có thể nhỏ máu của người dùng lên trên sẽ kích thích sức mạnh ẩn chứa bên trong roi, trở thành một món phát bảo đích thật. Âm thanh kỳ dị khạc khạc không ngừng truyền đến từ trong làn khói đen. Sau đó, lần lượt từng khuôn mặt trống rỗng quái dị xuất hiện. Có khuôn mặt người đàn ông dữ tợn, có mặt người phụ nữ quỷ dị tàn ác, còn có mặt cụ già bị khiếm khuyết. Tất cả cùng nhau trôi lờ lửng giữa không trung, hướng về đường nham và tô thiên, nhách miệng cười không ngừng. Trong khung cảnh đó không cần nói là có bao nhiêu người hiện ra. Trốn trong bóng tối mà thao túng, Hết thảy đây đúng là do khuôn mặt lấp ló kỳ dị biến mất khi trước. Do nó mê hoặc mà ra. Những năm này nó nuốt chẩn toàn bộ những oan hồn mà nó bắt được. Cho dù bị đường nham phá hủy một nửa thì vẫn có sức mạnh lạ thường. Nó không tin đem hết sức lực của mình ra mà không thể bắt được hai người khiêu khích này. ai sao mà có nhiều ma như vậy? Đường nham trởn mắt rồi há miệng reo. Làm sao tôi biết? Tự anh phải cẩn thận một chút. Tô Thiên tức giận trả lời. Vừa lúc đó, từ khuôn mặt kỳ dị mọc ra một loạt hàm răng sắc nhọn hung hăng lao đến. Lúc qua Tô Thiên đang đứng phía trước, đi đến bên người đường Nam lập tức há miệng cắn nơi cổ hắn. Đây là cô ý chọn quả hồng mềm mà bóp có đúng không? Bị coi thường, đường Nam lập tức nổi giận, trước hết là đánh cho thật mạnh. Bụt Ròi đánh về sau tỏa ra ánh sáng màu hồng. Đầu lâu kia bị đánh nát giống như quả bóng nước. Phần tán trong khung trung hóa thành một đống thịt nhão tỏa ra mùi hôi thối, rơi xuống trên mặt đất. Những khuôn mặt kỳ dị xung quanh mừa nhìn thấy cảnh tượng này, nét mặt càng bắt đầu thêm hung ác, đánh thẳng về đường Nam và tô thiên. Ròi da của đường Nam được gọi là một thứ sinh ra sức mạnh của hổ. Bay cao, thấp, trái, phải. Đầu lâu nhà về phía trước cũng bị cản ngay trong một thời gian ngắn. Mà Tô Thiên càng thêm thành thạo. Trong thân thể của cô tỏa ra từng tia sương mù màu trắng bao phủ cô bên trong. Chỉ cần có một đầu lâu ở gần sẽ bị ăn mòn biến thành một vũng máu. Khuôn mặt kỳ dị lấp ló hoàn toàn không thể ngờ được đến tình huống này. Sự công kích của mình căn bản giống như không thể làm gì được đối phương. Sau một hồi, đám đầu lâu bị giết nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy, lực lượng của nó sẽ biến mất hầu như không còn. Cặp môi đỏ của khuôn mặt kỳ dị cười khẩy làm nổi lên một vòng âm tà. Ở bên ngoài không thể vào được vòng âm tà đó. Dưới sự che chắn của vô số đầu lâu khác, đã biên hóa thành một làng khí đen, lặng lẽ nhích đến gần đường nham. Cứ tưởng rằng mình ẩn nấp vô cùng tốt, Nhưng trong mắt đường Nam hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, dưới sự bao phủ của thông linh chi nhãn, bất luận đường nét chất khí gì đều không thể nào che giấu, ẩn nấp ở bất cứ đâu. Và lúc đường Nam đang đối phó những đầu lâu liên tiếp xuất hiện kia, ánh mắt lít đến một tia trông như một con rắn nhỏ bình thường đang lặng lẽ bơi về phía khí đen. Linh cảm trong lòng nhất thời chuyển động lập tức sớm đề phòng. Nó vừa xuất hiện vào trong phạm vi công kích, lập tức hung hăng dùng hết sức đánh. Mẹ kiếp, dám chơi đánh lén sao? Không nhọc công đánh cho mẹ mày cũng không có nhận ra mày. Sau khi ra đánh vào trên khí đen, lập tức biến nó về hình dạng ban đầu. Trên khuôn mặt lấp ló quái dị xuất hiện một vết thương, đau đến mức nó không nhìn được mà phát ra tiếng kêu the thế. Đường Nam vừa nhìn cảnh tượng này, cơn thịnh nộ lập tức nổi. Vừa rồi không phải là tao bị nhồi về trong góc tường, còn mày thì cười nhạo hay sao? Mày đây rõ ràng còn dám xuất hiện, thật là đang khi dễ công sức của tao đúng chứ? Đường Nam tức giận đến đỉnh điểm không nói hai lời. Trước hết là dễ như bỡn hung hăng đánh tới. Thân cây roi màu đỏ giống như tia chết, sống xét đến. Khuôn mặt kỳ dị vừa mới bị thương, căn bản không tránh kịp, là vừa vặn bị đánh thêm lần nữa. Khủng khiếp là trên khuôn mặt lại xuất hiện thêm một vết thương, vừa đúng lúc đối diện với chỗ bị thương khi trước tạo thành một chữ. Đường nham hải giận cười khẩy <cười> đúng là ngu ngốc. Khuôn mặt lấp ló kỳ dị sau khi bị hai phát roi làm cho bị thương, sức mạnh của nó bị đánh tan hơn phần nữa. Sự kiểm soát đối với những đầu lâu kia cũng giảm xuống. Đường Nam và Tô Thiên nhanh chóng bắt bọn chúng, đánh gục sạch sẽ hoàn toàn một người một ma kết hợp với nhau mang khuôn mặt lấp ló kỳ dị chen đến góc tường tôi yêu tình cô nói xem cái này rốt cuộc là thứ gì bạn thể sao lại là bộ dáng này đường Nam đánh giá khuôn mặt kỳ dị tò mò hỏi tôi cũng không rõ có khả năng linh hồn của nó bị hao tổn nên lập tức chỉ còn một chút thôi thế nên phải dùng hình thái tăng cường sức mạnh này mới biến thành như vậy được Thôi thiên cúi đầu trầm tư một chút rồi mới lên tiếng. Thứ này cũng không giống như là có thể dạy dỗ thành đặc tính của ma nước. Bằng không trực tiếp đánh cho nó hồn phi phát tán. À đặc biệt làm sao? Bằng nãy đúng là nhọc công không ít. Đường nham nói xong lập tức dơ roi lên chuẩn bị đánh. Đừng vội, bây giờ chúng ta muốn giết chết nó thật sự rất dễ dàng. Nhưng tôi cảm thấy nó chỉ là một hồn phát nhỏ có thể luyện chế thành công cụ tập kích. Lần sau lúc bắt quỷ, có khi có thể có tác dụng. Tô Thiên vội vàng ngăn. Ừ, có được không? Đường nham nhìn nũ khuôn mặt khô queo nơi góc tường, cảm thấy hình như suy nghĩ này của Tô Thiên không thể không thành hiện thực. Thôi được rồi, dẫn nó về trước rồi tính. Dù sao nếu không thành công, thì với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Đường nham lấy hồ lô nhỏ từ trong túi ra, thu con quỷ có khuôn mặt lạ kỳ này vào. Bây giờ tô thiên đã là hồn thể thực hóa, có thể đi lại dưới ánh mặt trời, cho nên hồ lô này đối với cô mà nói không còn tác dụng. Con quỷ khuôn mặt lạ kỳ vào trong hồ lô xong, thì kết giới của nó bày ra cũng vì vậy mà cắt đứt. ầm Ẩm sụp đổ, huyện hóa thành một luồng khí âm sát màu đen. Điều này đối với tô thiên thì chính là thứ đại bổ. Cô lập tức bắt đầu vận chuyển sức mạnh tự thân, hấp thu từng chút, từng chút khí này. Đường Nam thấy vậy, cũng vội vàng thả ứng phong ra. Hồn lực của hắn tiêu tan quá nhiều, cũng cần bổ sung sức mạnh. Nhắc tới cơ thể quỷ thì có nhiều tác dụng hơn là cơ thể người. Sau khi xảy ra vấn đề, chỉ cần bổ sung sức mạnh giống như vậy lại thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chờ khí âm sát trong không gian Bị hấp thu hầu như không còn xong Vết thương của ứng phong đã khỏi hoàn toàn Thậm chí sức mạnh còn tăng thêm một bậc Còn Tô Thiên thì nhạy thẳng Từ quỷ người hầu cấp 3 Thành quỷ người hầu cấp 4 Lại có kỹ năng di chuyển tức thời hạn nhất Nói thật Kỹ năng này không có tác dụng gì đối với cô Cô là quỷ hồn Xuất hiện từ trong khoảng không Rồi biến mất trong không gian Quả thật không phải rất dễ hay sao cần gì phải dùng di chuyển tức thời. Có điều đối với đường nham mà nói, đây chính là một tin tức tốt. Vì cũng giống như mắt thông linh, hắn cũng có thể sử dụng kỹ năng di chuyển tức thời. Lần sau, vào lúc đối chiến, hắn sẽ không bị động. Hơi thở lộn xộn trong hành lang bị Tô Thiên và ứng phong hấp thu xong, lập tức sáng sủa hẳn lên. Bầu không khí trong lành sung sướng, hoàn toàn không còn cảm giác bị đè nén như trước. Ai cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện rồi Bây giờ mới như bình thường Thù thiên quan sát bầu không khí sáng sủ xung quanh Hài lòng nói Bình thường cái gì Cô nhìn các góc ở tòa nhà này xem Chỗ nào cũng có rêu mọc rộng rạp Chứng tỏ trong khoảng thời gian rất dài Ở đây âm khí vô cùng nồng đậm Vì vậy mới sinh ra ẩm ướt Bồi bổ cho những thực vật thích môi trường tối tâm này Vấn đề cho thấy Ở đây là năm đó Bảo khuyết viên vì chết bất ngờ mà sinh ra oán khí rất lớn, cũng không thể tập hợp nhiều khí âm sát như vậy được. Chắc chắn còn có điều kiện đặc thù khác. Không tìm ra thì không tính là chính thức giải quyết vấn đề đâu. Đường nhằm nói với nét mặt nghiêm túc. Giấc lời hắn dương mắt, quan sát tất cả trong hành lang. Cách sắp xếp bố cục ở đây không khác mấy tầng phía dưới lắm, được chia làm nhiều chỗ lớn lớn nhỏ nhỏ. Vừa tương hổ lại không mâu thuẫn xung đột chứng tỏ không liên quan đến âm khí tụ tập trong kết cấu phong thủy. Như vậy phải nhìn từ bên ngoài rồi. Đường Nam từ từ đi tới cạnh cửa sổ trong hành lang. Cửa kính thủy tinh vì nhiều năm không được quét dọn, nên kết lại thành một tầng bụi dày, tối tăm mờ mịt, vốn không nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Đường Nam vương ngón tay ra quét sơ một khoảng kính thủy tinh, để lộ ra một khoảng không gian, sau đó kề mắt đến gần. Ở khu vực dưới tòa cao ốc Vô cùng sầm ức Xung quanh đều là nhà cao tầng Mọc lên như rừng Kiến trúc to lớn Trên đường ngựa xe như nước Người đến người đi Cảnh vật vô cùng tốt Nhưng đường nham nhìn một chút Thì hàng lông mày không kìm được mà câu Tù thiền đứng bên cạnh Nhìn thấy mắt hắn thay đổi Cũng không có kềm được Mà kề mặt vào khai hở Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh ra ngoài Cô nhìn hồi lâu nhưng mà không hiểu Cảnh vật bên ngoài rất tốt, dáng vẻ sầm út đông vui. Tại sao đường Nam vẫn cao mày Sao vậy chứ? Có phát hiện ra điều gì ư? Cô không kềm được mà tò mò hỏi. Phát hiện rất quan trọng. Cô nhìn mấy tòa kiên trúc bên kia đi. Đường Nam vương tay chỉ một hàng cao ốc văn phòng bên kia. Các tòa nhà này vừa hay xếp thành một đường thẳng. Mà lại còn tòa sau cao hơn tòa trước. Thẳng thì thẳng thôi. Có gì không thể sao? Tôi thiền hơi không rõ nguyên do. Nếu nhìn theo tình hình bình thường, thì thẳng tắc như vậy đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì rồi. Nhưng bây giờ cô nhìn xem, chết bên trái các công trình kiến trúc này, xây một cái siêu thị và khu vui chơi. Phi chết bên phải lại xây bến xe và công viên. Tổ hợp lại như thế thì biến thành hình một mũi tên. Đường Nam giải thích. Tô Thiên vội vàng tập trung sự chú ý nhìn sang, vừa quan sát đúng như đường nhằm nói có vài phần giống mũi tên. Nhưng mà thứ này ảnh hưởng đến phong thủy của tòa nhà này sao? Cô tò mò hỏi. Không phải là cô đang nói lời vô ích hay sao? Mũi tên là vũ khí thuộc về vật hung sát, vốn là điềm báo không tốt. Cái này về mặt phong thủy học gọi là tiễn sát. Tên đã linh cung, vận sức chờ phát động, Là một loại tồn tại khá lợi hại của sát khí Một thứ lợi hại như vậy tồn tại Cả ngày quay về phía tòa nhà này Thì không xảy ra chuyện mới là lạ Rất nhiều khí âm sát và cô hồn giả quỷ Không chỗ nương thân Đều vì tiện sát này mà vọt tới tòa nhà này Không khống chế được Cho nên con quỷ mặt lạ kỳ kia Mới có thể lợi hại như vậy Cùng giải thích Vì sao trong kết giới của nó Lại tồn tại nhiều quỷ hồn khiếm khuyết Đường nham chẩn chạc đàng hoàng, phổ cập khoa học. Tô Thiên lại nghe mà như lọt vào trong sương mù. Cô dứt khoát không rơi đắm những nguyên nhân này, mà hỏi thẳng. Vậy thì anh có cách giải quyết chưa? Anh nhất định phải đuổi hết những mối nguy hiểm tiềm tàng bên trong đi. Sửa sang lại phong thủy tòa nhà này cho tốt. Không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa. Cơ thể của cha tôi không tốt. Nếu như bị đá kích này, tôi sợ rằng ông sẽ không chống cự được. Đương nhiên tôi biết rồi Dẫn càm bẫy phong thủy trước kia chúng ta gặp Chỉ là trò vặt vảnh Cái trước mắt này mới là mầm tai vạ thật sự Cô tạm thời để cho tôi nghĩ cách Không dễ như vậy đâu Dù sao khí âm sát của tầng này Đã bị trừ sạch rồi Tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì Phương án giải quyết tiếp theo Vẫn phải về rồi nghiên cứu Đường Nam thầm suy nghĩ hồi lâu Không nghĩ ra cách nào tốt Chỉ có thể để chuyện xuống trước về rồi bàn bạc kỹ hơn Tô Thiên nghe tuy trong lòng vẫn còn lo nhưng cũng không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn chỉ đành có thể làm theo lời đường Nam bây giờ còn là giữa ban ngày đương nhiên ứng phong không thể xuất hiện vì vậy đường Nam thu hồi hắn vào trong bình xứ rồi mới dẫn theo Tô Thiên xuống lầu lúc này bên dưới một hành lang tầng trệt trợ lý triệu tiểu phàm đang có nét mặt đầy căng thẳng đi qua đi lại Đường nham đi lên đã lâu không biết tình hình ra sao, nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Triệu tử phàm âm thầm cầu nguyện trong lòng. Đúng vào lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân bịch bịch. Lòng cô lập tức thắt lại. Cô hật ngẩn đầu nhìn sang, mắt không dám chớp một cái. Mãi cho tiêu khi thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện, trái tim thấp thỏm của cô lúc này mới buông lỏng. Sao rồi cậu đường Triệu tiểu phàm bước nhanh tới ngành đón Lo lắng hỏi Bây giờ toàn thân đường nham nhét nhát Mặt xám mày trò Cũng không biết đã gặp phải chuyện gì À không sao không sao tầng trên Đã lâu không có ai ở Nên thiếu hơi người Gấp nhặt từng ngày mới xảy ra vấn đề Vừa rồi tôi đã tạm thời dọn dẹp được Âm khí tập hợp Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì về phần sau này nên làm cái gì thì tôi còn chưa tìm được phương pháp giải quyết. Chờ tôi về nghiên cứu một chút rồi sẽ quay lại giúp. Đường Nam thấy nét mặt lo sợ bất an của Triệu Tiểu Phàm, vội vàng mở miệng giải thích. Vừa nghe thấy không còn gì đáng ngại, sắc mặt của Triệu Tiểu Phàm mới dịu đi một chút, nói đầy cảm kích với Đường Nam. Thật sự rất là cảm ơn cậu Đường, nếu không phải là cậu thì chúng tôi còn không biết phải làm gì bây giờ. Đường khách sáo, lấy tiền tài của người thì tiêu tai cho người thôi Được rồi, cô tới chùa xin vài kinh văn do sư phụ viết cầm về treo lên tường Kinh văn đầy đủ dung khí lấy ra trấn trạch là thích hợp nhất Có vài thứ không sạch sẽ sẽ không dám đến gần Đường Nam lại dặn dò một câu Tôi biết rồi chắc chắn sẽ làm theo lời dặn dò của cậu đường Triệu tiểu phàm đồng ý Cô đã đánh bạo đi lên trước xem một chút phát hiện khác lúc trước thật sự găm u lạnh lẽo tới cắt da cắt thịt và cảm giác bị đè nén đã hoàn toàn biến mất bây giờ bầu không khí trong hành lang rất tốt vào rồi thậm chí còn có cảm giác sẵn khoái tinh thần cô không kìm được mà thầm khâm phục thủ đoạn của đường Nam sau đó cô dẫn đường Nam tới báo cáo tình hình với mấy vị phó chủ tịch mấy vị tổng giám đốc vừa nghe chuyện đã được giải quyết hoàn toàn thì lập tức hơi không dám tin vào tay mình. Họ tưởng đường Nam sẽ giống như những giang hồ thuật sĩ đi lên đi dạo một vòng rồi xuống dưới nói những lời như rơi vào trong sương mù để mượn cơ hội bảo họ bỏ tiền. Thật không ngờ người ta giải quyết hết vấn đề. Điều này sao có thể? Thật sự là khiến cho người khác khó tin. Chắc chắn đây là một tên lừa đảo rồi. Rõ ràng cậu ta không giải quyết được còn cố ý khoe khoang Triệu tử Phàm cũng thật là Dù gì cũng là thanh niên tốt, lớn lên trong thế hệ mới. Sao mắt nhìn người lại kém như vậy? Người ta nói cái gì cô ta cũng tin. Không được, lần này phải vạch trần lời nói dối của tên lừa gạt này. Vị phó chủ tịch từng nghi ngờ chất vấn đường Nam khi trước, hùng hăng trận mắt nhìn triệu tiểu Phàm Sau đó xì xào bàn tán với mấy người xung quanh vài câu, khiến triệu tiểu Phàm không hiểu ra sao. Không biết mình chọc thí vị lãnh đạo này từ khi nào. Mấy người bàn bạc hồi lâu quyết định vẫn nên đích thân lên xem một mực Dù sao bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, dù có thứ gì không sạch sẽ, thì chắc nó sẽ không dám tùy tiện xuất hiện Người đông thế mạnh cũng có thể khiến cho lá gan lớn hơn chút Đường Nam vui vẻ đồng ý yêu cầu của họ Quả thật, tầng lầu kia đã khôi phục bình thường, hắn không có gì phải sợ. Nếu đối phương không chịu tin, thì cứ để cho họ nhìn một cái là hiểu rõ vừa rồi mình lao tâm lao lực đánh nhau một trận lớn với con quỷ đã mệt không chịu được vừa hay nhân dịp này nghỉ ngơi một chút vì vậy đường nham thoải mái khoang khoái ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của tổng giám đốc xa khiến triệu tiểu Phàm đi pha cho mình tách trà trời ơi đường nham à tôi muốn tới bệnh viện thăm cha tôi không biết tình hình ông ấy ra sao rồi không tự mình đi xem một cái tôi thật sự không yên tâm Tôi thiên câu mày nói Cái gì mà đường Nam Phải gọi là chủ nhân chứ Sao Một ngày không đánh cô Cô lại quên rồi có đúng không Dán vẻ này của cô Là thái độ đi cầu xin người ta sao Đường Nam đã khôi phục được chút sức lực Bắt đầu bày ra vẻ cao cao tại thượng Tại sao anh lại như vậy Không phải Vừa rồi nói sau này Sẽ đối xử với tôi tốt chút sao Tôi thiên ngạc nhiên Lại tranh cãi Không nhắc tới chuyện này thì còn tốt, bây giờ nhắc tới tôi lại muốn tính sổ thật tốt với cô. Lúc vừa rồi tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cô lại dám lề mê không nắm chắc thời gian nghĩ cách cứu tôi. Đây là thái độ của một tên nô lệ có hay sao? Chẳng lẽ không phải là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi với chủ nhân ư? Đường Nam trầm mặt, nghiêm trang dạy dỗ. Tù thiên lập tức không phản bác được. Tên đàn ông thối này, da mặt còn có thể dày hơn nữa không? Vừa rồi nếu không phải mình giúp một tay thì hắn có thể nào thuận lợi thoát thân đúng là vô lại. Nói chuyện với một người hoàn toàn không có lý lẽ như vậy còn là mình có chuyện vang xin người ta. Thôi dù sao cũng không phải ít bị chịu anh ta bắt nạt. So với lúc trước thì chuyện này vốn không coi vào đâu. Nghĩ tới đây thái độ của tôi Thiên mềm đi lộ ra nụ cười mỉm dịu dàng. Xin lỗi chủ nhân là tôi sai rồi. Tôi thật sự rất lo cho cha tôi. Anh đồng ý cho tôi thăm cha tôi chút đi. Đường Nham thông thải ung Dung uống một ngụm trà, sau đó mới xem thường nói. Được rồi, để tôi suy nghĩ. Trong lòng Tô Thiên nhất thời dâng lên sự xúc động, buồn đánh cho tên này một trận. Nhưng trên người cô có khế ước ràng buộc, vốn không phải là đối thủ của Đường Nham, chỉ có thể cố gắng đè cơn tức. <cười> Bà đây cũng không tin. Không đối phó được anh Tù thiên vương tay kéo cổ áo Trên bộ đồ của mình xuống Sau đó mềm người ngã vào lòng đường nham Bàn tay nhỏ bay yếu ớt không xương Xoa khẽ lên ngực hắn Nhẹ nhàng vuốt ve Đôi môi đỏ mọng kề sát vào tay đường nham Thổi một hơi Tôi xin anh đó có được không Cảm nhận ôn hương Nguyễn ngọc trong lòng Đường nham khoan khoái nheo mắt Mọi người nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Lời này thật sự không sai. Yêu tình nhỏ nhà mình cúi đầu khuất phục như vậy thật sự là hồng nhan họa thủy. Được rồi, được rồi, tôi đồng ý với cô. Làm sớm như vậy không tốt sao. Chăm sóc tốt cho chủ nhân nhà cô thì muốn làm gì chẳng phải dễ hơn nhiều ư. Tay đường nhan bắt đầu không khách sáo chạy trên người tô thiên, ngoài miệng còn ra vẻ dạy dỗ. Mặt tô thiên đã ứng đỏ từ lâu. Dù hai người cái gì cũng đã làm rồi Nhưng mỗi lần bị đường nham đụng chạm Cô vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên Tình khốn này Không hề có suy nghĩ thương hương tiếc ngọc Lần trước không khiến hắn Chịu đau khổ thật sự là đáng tiếc Phải trách là mình quá khinh địch đánh giá thấp trình độ dở thủ đoạn của hắn Lần sau có cơ hội Tuyệt đối không thể để cho hắn Sống dễ chịu yêu tình nào nó bị ăn hiếp thời gian dài Âm thầm quyết định Đường nham sau khi ăn đậu hủ trong phòng làm việc, mấy phó chủ tịch mới từ trên lầu đi xuống. Khi bọn họ thấy đường Nam lần thứ hai, thái độ của họ lập tức thay đổi 180 độ. Bọn họ vội vàng chạy tới vừa bắt tay vừa khen ngợi, hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào đường Nam như tìm thấy bảo vật quý hiếm. Không ngừng nói cái gì mà thật sự lợi hại các loại, còn lặng lẽ chỉ vào tay đường Nam vài câu, hỏi là hắn có thể giúp mình xem phong thủy trong nhà chút không? Sau khi lên lầu tự kiểm tra, bọn họ lúc này mới tin lời của triệu tiểu Phàm Sự nghi ngờ ban đầu đã bị đánh ngục rồi. Không ngờ người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này lại có không ít tài năng. Chẳng trách, chủ tịch đích thân tiến cử hắn ta. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Đường nhâm nghe một trận tân bốc này lại rất thoải mái. Thò tay từ trong túi quần áo lấy ra tấm vẻ nhỏ tuyên truyền cho cửa hàng của mình. Đưa cho một người trong số họ, dặn bọn họ có chuyện gì có thể đến cửa hàng tìm hắn. Sau khi trao đổi với nhau vài câu, đường Nam đã được một nhóm người vây quanh và đưa ra khỏi tòa nhà. Dọc theo đường đi gặp phải công nhân, họ đều xì xào bàn tán về hắn, tự hỏi đây là một nhân vật lớn ra sao. Đương nhiên trong tài khoản ngân hàng của hắn cũng nhanh chóng nhiều hơn gấp 5 lần số tiền ban đầu. Khi Triệu Tiểu Phàm ngồi vào buồn lái, đã hỏi Đường Nam phải đưa hắn đi đâu. Nghĩ đến vừa rồi, mình đồng ý với Tiểu Yêu Tinh. Đường Nam nói dối rằng, mình cùng Chủ tịch Tô cũng xem như có tình cảm bạn bè qua lại. Ông ngã bệnh, theo nguyên tắc, hắn phải đi thăm ông một chút. Hắn để Triệu Tiểu Phàm đưa mình đến bệnh viện. Yêu cầu này đã làm thay đổi không ít cái nhìn của Triệu Tiểu Phàm về hắn. Không ngờ vị đường tiên sinh này còn là một người chú trọng tình nghĩa. Hắn hoàn toàn không giống những kẻ giàu có kia, luôn làm bộ làm tịch, trừ tự cho mình là thanh cao. Cậu đường này quả nhiên là một chính nhân quân tử, rất xứng đáng để học hỏi theo. Nếu như Tô Thiên nghe được tiếng lòng của cô lúc này, chắc chắn sẽ nhảy ra hung hăng đánh cho cô một trận. Đều là không biết nhìn người, cầm thú, sao có thể nói là chính nhân quân tử, đây hoàn toàn là cần phải đi khám giác mạc. Xe chạy rất nhanh đã tới bệnh viện, Đường Nha mang theo một giỏ hoa quả mua được ở dọc đường, đi theo Triệu Tiểu Phàm đến một căn phòng VIP ở tầng 3. Thời điểm gõ cửa bước vào, Tô Kiến Quốc đang nằm ngửa trên giường, mang kính mắt, cẩn thận lật xem một cuốn sách cũ trong tay, mà Tô phu nhân lại yên lặng ngồi một bên giúp ông gọt hoa quả. "Chủ tịch, Đường tiên sinh đến thăm ngài." Triệu Tiểu Phàm bước lên, cúi đầu nói. Đường nham vội vàng bước lên trước, đặt giỏ hoa quả trong tay lên bàn bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười. Chào ngài, tôi thiên sinh, cơ thể ngài ra sao rồi, đã khỏe hay chưa? Tôi thiên ở một bên không kịp chờ đợi, lập tức vọt lên trước dường bệnh ngồi, ân cần đánh giá sắc mặt của cha mình. Thấy ông tuy rằng bên ngoài có vẻ bị bệnh, nhưng mà sắc thái vẫn có chút hồng hào, lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm. Sau khi Tô Kiến Quốc nhìn thấy đường nham vô cùng kinh ngạc, vội vàng để cuốn sách trong tay xuống kêu hắn ngồi xuống. Đường tiên sinh thật là có tâm. Ôi, người tôi già rồi nên cũng vô dụng. Gần đây chuyện gì cũng không thể tự làm luôn xảy ra vấn đề. Bây giờ ngay cả công ty cũng không thể nào giữ được. Tô Kiến Quốc nhăn mặt câu mày nói. Ngài đang nói gì? Người sống trên đời đều phải trải qua tam tai ngũ nạn. Đây cũng không phải chuyện ngài có thể quyết. Thư ký Triệu đã nói với tôi về tình hình thực tế của tòa nhà đế quốc. Vừa rồi chúng tôi đã đi xem qua. Tôi sẽ hỗ trợ tu sửa lại nơi này một chút. Hiện nay đã không còn gì đáng lo. Có thể tiếp tục công việc như bình thường rồi. Đường Nam nhanh chóng an ủi. Ồ, thật vậy sao? Tôi kiếm quốc kinh ngạc hỏi rồi quay đầu nhìn về Triệu Tiểu Phàm Triều Tử Phàm vội vàng gật đầu. Dạ là thật. Đường tiên sinh thật sự rất lợi hại. Không bao lâu đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Thật sự là quá tốt. Tôi ở bệnh viện đều không thể yên tâm nghỉ ngơi. Vẫn là lo chuyện của công ty. Hiện nay rốt cuộc cũng an tâm rồi. Thật là cảm ơn cậu Đường nhiều. Cậu Đường, tôi biết cậu nhất định có biện pháp mà. Tôi kiên quốc nét mặt cảm kích nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đường Nam không thoải mái với thái độ cung kính của ông, dù sao con gái ông cũng bị hắn lợi dụng cả ngày rồi. Tôi phụ nhân cũng đi tới chào hỏi, mấy người nói chuyện một hồi cho đến khi tôi thiên xác nhận cha mẹ cô đều khỏe, Đường Nam mới tự biết. Vẫn là Triệu Tiểu Phàm lái xe, lúc này trời đã nhá nhem tối, đến khi về đến cửa hàng nhỏ của Đường Nam, tạm biệt Triệu Tiểu Phàm Đường Nham cùng lúc này gọi điện thoại cho Trương Lương, nói chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Biết được Đường Nam vừa ra tay đã tăng gấp 5 lần tiền sổ sách. Trương Lương vui không ngớt, trong lòng âm thầm tán thưởng một phèn. Quả thật là quá tinh mắt. Cậu ta chỉ biết dựa vào Đường Nam vì Đại Phật này nhất định cậu ta có thể thuận lợi làm giàu. Sau khi về đến nhà, Đường Nam không kịp nghỉ ngơi, vội vàng tìm bộ phong thủy chân kinh do Tô Thiên phiên dịch rồi bắt đầu tìm cách trấn áp tà ma. Ứng Phong được hắn cử ra ngoài điều tra xem những vùng lân cận có cô hồn giả quỷ thường lui tới. Còn Tô Thiên bị yêu cầu tiếp tục phiên dịch chân kinh. Cầm ly cuốn phong thủy chân kinh chép lại từng câu trên đó. Sau đó sẽ dùng điện thoại di động để dịch chúng thành những câu mà người bình thường có thể hiểu được. Quá trình này rất khô khang vô vị. Nhìn một hồi, Tô Thiên có chút không mở mắt ra được. Nếu không làm như vậy, cô sợ đường Nam sẽ tìm cơ hội để bắt nạt mình. Cô sợ đường Nam sẽ tìm cơ hội để bắt nạt mình, cho nên cô chỉ có thể kiên cường chống đỡ một chút. Ngay khi cô đang buồn ngủ, đột nhiên một câu nói được dịch ra thu hút sự chú ý của cô. Đợi khi khế ước linh hồn đầy tớ ma xảy ra biến hóa và đạt đến cấp độ 4, còn có thể phát sinh một loại năng lực ẩn nấp Đó là có thể tạm thời thoát khỏi trong tay chủ nhân, có thể đến một nơi xa hơn tùy ý hoạt động. Cụ thể thời hạn là dựa vào sức mạnh của linh hồn đầy tớ làm chuẩn. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi vượt quá thời hạn, bất kể cơ thể người ở vị trí nào, nó sẽ tự động quay trở về bên chủ nhân. Tạm thời thoát khỏi bàn tay của chủ nhân. Còn có loại chuyện tốt như này sao? Chuyện này khiến Tô Thiên vui mừng muốn nhảy lên Vừa định hét to Lại đột nhiên nhớ tới đường nham vẫn đang bên cạnh Nếu như để hắn biết chuyện này Hắn sẽ có phòng bị đối với cô Vì vậy cô nhanh chóng kềm chế kích động trong lòng Lên lúc đem những lời này xóa đi Dù sao từ khi bắt đầu dịch phong thủy chân kinh Đường nham cũng không nhìn qua bản gốc Cô không nói Hắn tuyệt đối không thể biết có loại chuyện như này Rõ ràng là trời cũng muốn giúp cô Lúc xế chiều Còn đang suy nghĩ làm sao tìm cơ hội Trần trị tinh khốn này Không ngờ bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa Chỉ cần cô có thể tạm thời Thở ra một ngụm ác khí Sau này bị bắt nạt nhiều hơn Cô cũng chấp nhận Còn bây giờ đương nhiên Là phải lên kế hoạch cẩn thận chút Làm sao có thể sử dụng hiệu quả Khoảng thời gian quý báu này Sau khi suy nghĩ một lúc Thiên mới quyết định được biện pháp. Tiếp theo, cô dựa theo miêu tả trong phong thủy chân kinh, tập trung toàn bộ sức mạnh bản thân vào trong đầu, tạm thời ngắt thần giao cách cảm cùng Đường Nam. Đường Nam đang chuyên tâm tập trung làm việc, chợt thấy đầu mình đau nhói, giống như có thứ gì bị đứt bất. Hắn đưa tay ấn huyệt thái dương, chỉ nghĩ là sáng nay mình làm việc quá sức, chứ không nghĩ sang hướng khác. Hắn tiếp tục đọc bản bút ký trong tay. Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua lưng đường Nam Da thịt bị gió lướt qua, nổi lên một lớp da gà. Đường Nam cảm giác không dễ chịu, vô thức quay đầu liếc nhìn. Lần này hắn sợ tới mức hồn phi phát tán trực tiếp hét lên một tiếng. Đường Nam vội vàng bức bản bút ký trong tay rồi quay người lùi ra thật xa. Mắt hắn lộ ra hoảng sợ, nhìn chăm chú vào chỗ mình vừa ngồi. Một cái bóng không biết tên đang lờ lửng ở đó. Đôi mắt cá chết trợn trừng nhìn chăm chằm Đường Nam. Lỗ mũi nó đã mất đi, chỉ còn lại hai cái lỗ đen máu thịt be bét, hai bên miệng bị xé ra, vết thương kéo đến tận lỗ tai, tóc tai bù xù lại chưa có nửa cơ thể. Nếu không phải Đường Nam từng gặp quá nhiều hồn ma, không chừng bây giờ hắn đã bị dọa cho hồn mê bất tỉnh. Cho dù gan hắn lớn hơn, nhưng trái tim vẫn đập bình bịch, dáng vẻ như chưa có tỉnh hồn. Còn ma này ở đâu ra? Sao lại xuất hiện sau lưng mình mà thần không biết quỷ không hay? Mà Tô Thiên đâu rồi? Cũng không thèm nhắc nhở mình chứ. Đường nham quay đầu, nhìn sang chiếc ghế sofa mà Tô Thiên nằm. Nơi đó trống không, chỉ có một quyển sách cổ để trên bàn. Tô Thiên cũng biến mất, không còn tâm hơi. Đường nham lập tức có dự cảm xấu. Hắn vội bàn tập trung tinh thần, định cảm ứng xem Tô Thiên đang ở đâu. Sau khi thử xong, hắn kinh hoàng phát hiện Cảm ứng giữa mình và tiểu yêu tinh đã biến mất. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải trong phong thủy chân kinh có nói, trừ khi chủ nhân chết, nếu không, nô lệ quỷ không thể mất liên hệ cùng chủ nhân ư. Vậy tại sao lại xuất hiện tình huống này? Đường Nam thử liên hệ với Tô Thiên mấy lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Linh cảm không lành dần dần xuất hiện trong lòng hắn. Không đâu, Tô Thiên không phải bị hồn phi phát tán suy nghĩ này vừa xuất hiện trái tim đường nham lập tức giống như bị khoét một lỗ, đau dữ dội không, không thể nào tô thiên là ma hóa từ hồn thể thực thực lực bản thân cô rất cao, sao cô có thể bị kẻ khác giải quyết mà không hề có động tĩnh ngay lập tức trong đầu đường nham luận quẩn mấy suy nghĩ này, nhưng hiện nay không cho phép hắn suy nghĩ nhiều linh hồn khiêm khuyết đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn khi nãy Bất ngờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy lơ lửng về đường nham. Đường nham vô thức đưa tay sờ vào trong ngực, buông lấy sợi roi của mình ra. Nhưng hắn sờ một cái, lại là sờ hụt. Lúc này hắn mới nhớ ra, sau khi về nhà, hắn đã bỏ sợi roi trên giường trong phòng ngủ. Đúng là nhà dột còn gặp mưa. Đường nham không kịp hối hận, vội vàng di chuyển cơ thể trước, tạm thời né tránh hồn ma kia. Một đòn không trúng, con ma kia không có hành động nào nữa, mà chỉ lơ lửng giữa không trung. Nó có trừng mắt nhìn đường Nam phối hợp với gương mặt thảm không nở nhìn, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đường nham nghĩ bất kể ra sao cũng phải giải quyết thứ trước mặt, rồi hắn mới có thể phân tích xem trốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn lập tức dùng thần giao cách cảm để liên hệ với ứng phong, dặn ứng phong nhanh quay về hỗ trợ. Sau đó đường nham đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm vào nửa thân không hề nhúc nhích kia, đề phòng nó có động tác kế tiếp. Không khí trong phòng lập tức nặng nề hơn, không ai nói gì, giống như nếu có một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng vang. Ngay vào lúc này đường nham đột nhiên cảm thấy cổ chân bị xét chặt, hắn vô thức cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thứ chỉ có nửa người đang nằm trên đất. Nó ngỡn đầu, lộ ra một khuôn mặt bị đè ép, ngũ quan đều bị ép một lượt, còn không ngừng rỉ máu ra ngoài, nhìn vô cùng buồn nôn. Tay nó đang túm chặt cổ chân đường nham. Đường nham nhìn không được phát ra một tiếng hét kinh hãi hắn nhảy giận người ra sức, đưa cổ chân muôn hất cái tay kia ra. Nữ thân kia cũng bị kéo qua kéo lại theo động tác của hắn, để lại vết máu loàn lỗ trên sàn nhà. Những nơi lạnh lặng trên thân ấy bởi vì ma sát mà xuất hiện vết thương, nhưng nó vẫn tung lý cổ chân của đường Nam không chịu buông ra. Hiện nay đường Nam rất là cuốn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Dưới tình thế cấp bách, hắn vô thức dưới chân còn lại, dẫm mạnh vào đầu đang ngửa mặt nhìn mình chăm chăm kia. Bẹp bẹp, lực của một cước này hẳn là rất lớn, trực tiếp đạp nát cái đầu. Máu loãn hòa lẫn não trắng tràn ra biến thành một đống thịt nhảo. Chân đường nham cảm nhận được xúc cảm dinh dính như hồ. dạ dày cồn cào rồi trực tiếp úp sắp một bên nôn như điên. Hắn nôn một trận đất trời tối tâm, đợi cho thức khi nôn hết đồ ăn trong dạ dày Lúc này mới vịnh vách tường di chuyển về hướng bên cạnh sau đó sụi lơ trên sofa. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể lơ là. Đối diện hắn là một nửa hồn ma lơ lửng Cứ nhìn hắn cười quỷ quyệt, cách đó không xa còn có một con đang nằm, đầu bị hắn dẫm nát, nó nằm im trên đất không biết đã chết hay chưa. Hai con ma này không điên cuồng tấn công đường nham, mà thông thả chờ trong phòng giống như muốn cố tình hù hắn. Hiện tại thần kinh của hắn đang rất căng, không dám lơ là một giây, rất sợ lại có một hồn ma khác xuất hiện mà hắn không biết. Trong bầu không khí đè nén, một ánh mắt lạnh như băng cứ nhìn đường Nam trừng trừng. Không khí thì toàn mùi máu tanh, hăng sắc bị bức điên rồi. Đường Nam vừa cố gắng liên hệ với Tô Thiên, lại vừa điên cuồng mắng ứng phong khôn kiếp. Ứng phong chạy đi đâu không biết, sao còn chưa quay về. Ngay vào lúc này, lại có một hồn ma đột nhiên xuất hiện trước mặt đường Nam Lần này là rất hoàn chỉnh, nó có tay có chân, người nhan nheo gầy gò, bị đốm đen và xanh che kín Nó mặc một bộ đồ tắm mỏ đỏ, nhiều nếp nhăn trên mặt, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi. Nó cố nặng ra một nụ cười đến là khó coi, còn không ngừng nháy mắt với đường Nam Cảnh tượng này đánh vào thị giác quả thực không cách nào dùng lời để mà hình dung. Đường Nam chỉ cảm thấy dạ dày cồn cào, lại buồn nôn. Nhưng dạ dày hắn chẳng có gì trong đó. Sau khi nôn khang mấy lần, hắn liền nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi sofa, trốn sang chỗ khác. Hắn hơi động, chọc hoảng sợ phát hiện tay chân mình bắt đầu không nghe theo xa khiến. Đường Nam muốn xây dịch chân, nhưng hai chân giống như bị dính trên đất, không thể nào động đậy. Anh yêu! mà nữ kia hét lên sau đó bằng bèo eo đi về phía đường Nam Âm thanh chói tay, đường nham nghe thấy thì cả người nổi da gà, không thể nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ma nữ giống như yêu quái đang tới gần mình. Ma nữ đi tới cạnh ghế xa lông rồi ngồi xuống, vằn vèo eo rồi nằm xuống trong lòng đường Nam Cơ thể cao gầy quấn lấy người hắn. Nàng ta xoay người, nhảy qua, ngồi giữa hai bắp đùi của đường Nam Hai tay ôm lấy cổ hắn, bày ra nét mặt nụ nịu ôm nhu nói. Anh yêu, người ta rất là thích anh đó. Chỉ bằng chúng ta cùng làm chuyện thú vị đi. Sau khi nói xong, bàn tay dính đầy đốm xanh nhẹ nhàng di chuyển chui vào bên trong vạt áo của đường Nam cùng da thịt của hắn tiếp xúc thân mật. Đối với đường nham mà nói, đây không phải là vuốt ve, đây là một cây khô, cọ sát trên người mình. Cái cảm giác này còn khiến hắn khó chịu hơn so với bị đâm một đau. Nhanh cút xuống khỏi người lão tử! Đường Nam cùng loạn giận dữ hét. Không nên đối xử hùng dữ với người ta như vậy. Người ta dù gì cũng là một cô gái xinh đẹp yếu đuối. Cùng lắm em lại thích sự thôi lỗ này. Mà nữ trước tiên bày ra bộ dáng ủy khuất sau đó lập tức cười phá lên. Âm thanh sắc nhọn đâm vào trong mạng nhĩ của đường Nam như muốn xuyên thủng. Thế nhưng thân thể không thể nào tự không chế. Căn bản không có chút phản kháng chỉ có thể chịu đựng. Mùi hôi thối quanh quẩn nhạt nhạt nơi chóp mũi hơn nửa khuôn mặt người trước mặt có thể sánh ngang với gương mặt của lão quỷ Hắc Sơn Đường Nam không khỏi tỏ ra chán ghét Trước đây, hắn thích nhất là tư thế này Chỉ cần tiểu yêu tinh nhà mình vừa ngồi lên hắn ngay lập tức muốn cứng Bây giờ đổi thành lão ma già da khô xấu xí Hắn mới biết được đây là một phút mà tư thế này có thể lấy mạng của hắn Người đâu cứu mạng à ai màu tới cứu tôi trong lòng đường Nam lớn tiếng reo hò suýt n nữa ngất xỉu vì khóc ma nữ nhìn thấy hắn bộc mực không thể yêu thương á ta không những không dần tay mà ngược lại còn sắc gần hắn hơn chút ngẩn đầu muốn hôn lên môi của đường Nam tao chửi 18 đời tổ tông nhà mày màu tránh ra màu tránh ra đường Nam hoảng sợ hét Nếu thật sự bị ma nữ này hôn hắn chắc chắn sẽ buồn nôn Mà nữ kia chắc chắn không chú ý tới Tiếng mắng chửi của đường Nam Ngược lại làm chậm động tác Lại gần hắn thêm chút Như là đang cố ý đùa giỡn hắn Đường nham đau đớn nhắm hai mắt Cảm giác mình cách cái chết đã không còn xa Nhưng ngay lúc này Hắn đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ hơn chút Cảm giác bị đè ép Cũng theo đó biến mất Sau đó bên tay hắn Truyền đến một tiếng nổ ầm thật to Đường nham lập tức bật người Mở mắt ra nhìn thấy ma nữ vừa nãy nằm trên người hắn, đã ngã xuống sàn cách đó không xa, còn ứng phong thì đang đứng bên cạnh. Chủ nhân, người không sao chứ? Ứng phong lo lắng hỏi. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của đường nham, hắn vội vàng quay về ngay lập tức. Kết quả nhìn thấy cảnh tượng mà cay cay khoái mắt. Một ma nữ gầy gò sâu xí, đang tỏ ra thân thiết ngồi trên người đường nham, còn chủ nhân của hắn thì như chết đi sống lại. Vừa nhìn chính là đang bị cưỡng bức. Chẳng trách gấp như vậy đã gọi mình quay về. Ứng phong vội vàng chạy tới dùng một tay sách cổ của ma nữ kia lên. Hùng hăng kéo ả ta ra khỏi người đường Nam Sau đó dùng lực ném ả ta văng ra. Trời ơi, cuối cùng anh cũng về. Đường Nam nước mắt lưng trồng. Thật là đúng lúc à. Mau, bắt con ma nữ kia cho tôi. dám đối xử với tôi như vậy. Tôi phải đánh cho cô ta hồn phi phá tán. Sau khi ma nữ bị quăng ra, đường nham phát hiện thân thể mình rốt cuộc cũng có thể cử động được, lập tức nhanh chóng từ ghế xa lông đứng dậy ra lệnh. Ứng phong gật đầu vừa định ra tay với ma nữ thì kinh ngạc phát hiện, thân thể hắn bắt đầu thay đổi. Làn da gầy guộc từng chút một rơi ra, hóa thành khói tan trong không khí, giống như trứng gà bị bóc vỏ. Gương mặt sâu xí cũng thay đổi hoàn toàn, cuối cùng là thay đổi cả người. Đường nham vừa nhìn thấy gương mặt đó, liền lập tức kinh ngạc hét. Tiểu yêu tinh Không sai, gián người đẹp đẽ kia chính là Tô Thiên đã biến mất vô cớ trong nhà cách đây không lâu. Sau khi cô thoát khỏi ràng buộc của hợp đồng, lập tức nghĩ ra thủ đoạn như vậy, muốn hù dọa đường nham một chút, thuận tiện cho hắn cảm giác chán ghét một chút, xuất cho mình một chút khí. Kết quả còn chưa làm được bước cuối, đã bị ứng phong đột nhiên xuất hiện làm hư chuyện. Cũng lúc này thời gian tác dụng của năng lực vừa kết thúc, cho nên cô mới khôi phục khuôn mặt ban đầu. Tù thiên thầm kêu một tiếng không xong rồi, vốn dĩ cô muốn biến mất sau khi trêu chọc đường nham, sau đó giả vờ bị người khác gài bẫy, bất vả mới trốn về được. Như vậy đã có thể hoàn thành kế hoạch một cách hoàn mỹ, cũng sẽ không bị đường nham hành hạ. Thật không ngờ, đã không như mong muốn, vậy mà cô còn bị phát hiện trực tiếp hiện nguyên hình. Đường nham bước tới trước mặt Tô Thiên, nhìn cô có chút bối rối hoảng hốt như đang suy nghĩ điều gì. Chẳng trách vừa rồi không tìm thấy cô, hóa ra là thay đổi một khuôn mặt khác. Nhưng tại sao lại như vậy? Nhờ thay đổi thân phận, hắn cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô mới đúng. Nếu không, hắn đã phát hiện ra vấn đề sớm hơn. Chỉ có điều chuyện này có khả năng tạm thời không nhắc tới. Tiểu ưu tinh là dám biến thành hình dạng kia để hù dọa mình sao? Thật đúng là ăn gan hùng mật gấu. Vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, lập tức không kìm được mà ghê tởm, tìm muốn chết đi sống lại. Cô lại còn áp sát khắp cơ thể hắn, nếu không phải ứng phong xuất hiện đúng lúc, không chừng còn có thủ đoạn nào nghiêm trọng hơn, quả nhiên cần phải giáo huấn thêm. Ứng phong, ở đây không có chuyện của anh rồi, còn lại tôi tự giải quyết, anh trở lại trong bình xứ. Đường nham vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ rồi thu ứng phong vào trong. Sau đó quay trở về phòng ngủ, lấy ra da xích viêm, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt u ám từng bước một hướng về Tô Thiên. Tô Thiên sợ tới mức trong đầu tê dại trước sự thay đổi biểu cảm đột ngột của đường nham. Cô rùng rảy giải thích. Vừa rồi, tôi chẳng qua là muốn đùa với anh chút thôi. Anh đừng để bụng nha. Không, tôi đây đương nhiên sẽ không để bụng. Đây cũng là một loại sở thích nên tôi coi như là hoạt động giải trí Đường nham bình tĩnh trả lời Nhưng bức chân đến gần cô không dừng Vậy vậy tôi mệt rồi Tôi đi nghỉ ngơi trước nha Tô Thiên xoay người Vội vàng chạy về hướng đối diện đường Nam Nhưng lúc này đã quá muộn Đường Nam từ phía sau Đưa tay phải ra nhẹ nhàng di chuyển Chiếc ro da nhỏ vù vù Bay về Tô Thiên Một mực quấn lý cổ chân cô Tay còn lại dùng lực Tù thiên lập tức ngã trên đất trong tư thế cực kỳ khó coi. Đừng vội đi, vừa hay tôi cũng tình cờ nghĩ ra một trò giải trí, cùng tôi thử xem. Đường Nam khoái miệng nổi nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng nói. Kết thúc tập 11 bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.